chỉ cần em người đọc Nga bi chương 25 ở bên nhau hai tay nhẹ nhàng nâng mặt em thôi khô dòng lệ trên má giấc mộng vẫn còn khoảng trống anh vẫn đang bên em chưa từng rời xa truyền niên lưu đức hoa vừa qua năm cũ Tiếng pháo ngoài đường vang lên không dứt nhà nào cũng treo lồng đèn đỏ và đủ loại đèn các màu rực rỡ cả đêm, khu chung cư nhìn trông rõ rực như ngày đại hỷ. Liêu Duy Tính rửa bát xong, bước vào phòng khách, thấy Bạch Kiếm Minh đang thu mình trên sofa, trên tay cầm hai tờ vé tàu. Cái gì đó? Muốn đi du lịch à? Liêu Duy Tính thuận miệng hỏi, vớ lấy điều khiển tivi trên bàn. Không, vé tàu về nhà. Bạch Ký Minh đưa cho anh, Liêu Duy Tính nhìn qua một cái, quả nhiên là vé một chiều từ thành phố S đến thành phố H. Hả? Bao giờ đi? Hai tấm, đi với ai nữa? Của anh đó. Bạch Ký Minh ném cho anh cái nhìn ngạc nhiên, bớt giác bật cười. <cười> Không với anh còn đi với ai nữa? Tiêu Duy Tính thích một hơi thật sâu, cất cao giọng. Ý em nói là, Tết này đưa anh về gặp bố mẹ em sao? Bạch Ký Minh gợt đầu. Riêu Duy Tính nhíu mày. Sau lúc nào em cũng như vậy, anh đã bảo có chuyện gì cũng phải bàn bạc với anh mà, chuyện lớn thế này, sao em không nói sớm? Có gì mà phải bàn bạc, về nhà đón Tết không được sao? Bạch Ký Minh nhúng vai, mặt mày thẳng nhiên như không. Riêu Duy Tính chán trường thở dài. Ai... Nhưng anh cùng em về thì lại khác. Ký Minh, em phải cho anh chút thời gian, cũng để cho bố mẹ em có sự chuẩn bị về tâm lý chứ. Có gì mà phải chuẩn bị Em đã nói cho họ biết từ lâu rồi con gì Nhưng họ đã đồng ý chưa Em quên mẹ em đã phản ứng như thế nào rồi à Mẹ em căn bản là không chấp nhận nổi Thế nên mới phải về Về nói với họ Chúng ta muốn ở bên nhau Em tùy tiện quá Liêu duy tính cố gắng thuyết phục bạch Ký Minh Lần trước em đột nhiên về nhà Công bố sự thật Anh hoàn toàn không tán thành Ký Minh Chúng ta từ lúc quen nhau đến nay mới được nửa năm Chỉ vừa mới thích ứng với sự thay đổi này, vừa mới có dũng khí để đối mặt với hiện thực, làm sao có thể chống đỡ thêm đoạn tấn công khác. Còn bố mẹ em, biết quan hệ của chúng ta mới được vài tháng, hy vọng và dự định hơn 20 năm nay của họ bị sụp đổ, họ có thể dễ dàng tha thứ hay cảm thông cho chúng ta hay không là chuyện còn chưa biết. Nếu lúc này chúng ta trở về đứng trước mặt họ, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Có thể chấp nhận nổi không? Ký Minh, em làm như vậy bồng bột quá. Bồng bột cái gì? Em đã nói với họ về quan hệ của chúng ta rồi, còn gì mà họ không biết nữa. Nghe và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Thế anh nói phải làm thế nào? Bạch Ký Minh ngồi thẳng người, mặt mày lạnh tanh. Chẳng lẽ cả đời lẫn trốn giấu giếm sao? Cứ đến ngày Tết hay ngày lễ là không gặp mặt nhau? Ở trong phòng thì quấn quýt mặn nồng như keo với sơn, ra đến cửa thì làm như không quen biết, mỗi người một ngã sao? điều gì tính, đây là cuộc sống mà anh mong muốn ư? Không phải... Điều duy tính khổ sở vào đầu, ý của anh là đợi thêm một thời gian nữa, muộn hơn một chút, dịu đi một chút, để mọi người có thời gian quen biết nhau, em hành xử liều lĩnh như thế chỉ càng là mọi chuyện xấu hơn, nếu như bố mẹ em cương quyết không chấp nhận thì sao, nếu họ nãy sinh xung đột với em thì sao, những chuyện này em đã nghĩ tới chưa? Bạch Kiếm Minh đứng dậy cười nhạt, <cười> thật kỳ lạ, em không sợ, anh sợ cái gì? Nói đi nói lại thì anh không muốn cùng em về nhà thôi, điều duy tính. Hồi đầu chính anh là người muốn em sống cùng, hôm nay cũng chính anh là người chần chừ do dự, co đầu đục cổ. Nếu biết bản thân không làm nổi thì trước kia đừng có hứa hẹn, coi như một cuộc chơi đến lúc chán rồi vui vẻ chia tay chẳng hơn sao? Kỳ Minh. <cười> <cười> Liêu Di Tính nhắm mắt thở dài, cố gắng giữ ngữ khí ôn hòa. Không phải anh muốn trốn tránh, không phải anh không có dũng khí đối mặt với áp lực, anh chỉ sợ em bị tổn thương. Anh đã nói rồi, em không mạnh mẽ như em tưởng tượng đâu. Tại sao em nhất định dồn mình vào đường cùng mới chịu? Là anh ép tôi vào đường cùng. Bạch Ki Minh mặt mày tái mét, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Lưu Duý Tính, anh không làm được thì nói thẳng một câu. Có anh tôi cũng chẳng chết được, không có anh tôi cũng chẳng chết được. Bạch Ki Minh, Lưu Duý Tính cũng nổi giận, đứng dậy. Mẹ kiếp, em có lương tâm không hả? Anh đối với em thế nào, chẳng lẽ em lại không biết? Đúng rồi <cười> Bạch Ký Minh cười nhạt Giọng điệu đầy chế giễu Đa tạ giám đốc Liêu đã để mắt đến Lại chịu hạ thấp địa vị trước kẻ hàng như tôi Liệu có cần quỳ xuống tạ ơn không Liêu di tính tức đến nỗi toàn thân rung lên May mà trong đầu vẫn còn chút tỉnh táo Biết nếu cứ tiếp tục thế này Kết cục chỉ làm tổn thương lẫn nhau Anh cắn răng kiềm chế cơn giận Gợt đầu nói ừ, Thôi được rồi Nghe lời em là được chứ gì Anh và em cùng về được chưa? Không cần Bạch Ký Minh ném hai tấm vé tàu Bị vò thành cục vào mặt Liêu Duy Tính Sự bố thí của anh tôi không trả nổi Nói xong quay người sỏ dài Đi thẳng ra cửa Liêu Duy Tính nổi giận thật sự Anh hét lên Bạch Chí Minh, mẹ kiếp, có giỏi thì đừng quay về nữa Trả lời anh là tiếng đập cửa đánh rầm Bạch Chí Minh không buồn ngoái lại Liêu Duy Tính tức phát điên Ném cốc thủy tinh đập vào cửa bụp một phát vỡ tan rơi xuống đất. Anh cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bên thái dương giật giật, đầu óc quay cuồng. Ngồi bệt xuống sofa, chép một điếu thuốc, Lưu Duý Tính ngẩng đầu thẫn thờ nhìn trần nhà. Cũng không biết bao lâu sau, Lưu Duý Tính hút hết điếu này đến điếu kia, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Bạch Kiếm Minh lúc nào cũng vậy, thường ngày nhìn có vẻ điềm đạm ung dung, một khi cãi nhau thì sắc sảo chua ngoa đến đáng ghét. Hai người đều là những kẻ lý trí, số lần cãi vã đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cậu cũng khiến anh phát điên không kiểm soát được. Lần này nó trắng ra là do cách giải quyết vấn đề của hai người không giống nhau. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hiền lành vô hại của mình, Bạch Kiếm Minh thực chất bên trong lại là người ngang ngược cố chấp, làm việc gì cũng cực đoan, không bao giờ chờ đường lui cho mình. Điều duy tính chính chắn hơn, kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường đã dạy cho anh bài học, dục tóc bất đạt, hơn nữa đối với chuyện này, Anh chưa bao giờ nghĩ có thể giải quyết trong phút chốc. Nhưng mà, được thôi, có lẽ anh đã nhầm lẫn, dù sao anh cũng không thể hiểu bố mẹ Bạch Ký Minh bằng cậu được. Liêu Duy Tính thở dài một tiếng, đứng dậy mặc áo khoác, cầm theo áo khoác của Bạch Ký Minh. Bất luận thế nào, cũng phải tìm được người về trước đã. Anh không lái xe, gần khu chung cư có một quán bar tên là Ánh Dương Nửa Đêm. Đây là quán bar duy nhất mà Bạch Ký Minh từng đến, người đơn giản như cậu, Trước nay chưa từng để ý mấy chỗ như thế Muốn đến quán bar cũng không biết tìm ở đâu Lần nào cãi nhau cũng đến đây nốc rượu Quả nhiên, bạch Kiếm Minh đang ngồi trong góc Dơ chai bia tu ẩn ực Trên bàn đặt một chai so rỗng không Vỏ bia bày đầy đẩy trên bàn Đếm không đếm xuể Một cô gái váy ngắn trang điểm rất đậm Dính sát vào người cậu Vẻ mặt sùng bái nói Lại uống sạch một chai Anh hai thật lợi hại Gọi là thầy Bạch Kiếm Minh lạnh lùng nói, mặt mày trắng bệt không cảm xúc, nếu không phải men rượu làm cho ánh mắt cậu có chút đã rời, không ai có thể nhận ra cậu đã uống rất nhiều rượu. À hả? Cô gái kinh ngạc. Gọi tôi là thầy. Bạch Kiếm Minh lặp lại. Thầy... Cô gái do dự nhìn anh chàng điển trai nhã nhặn trước mặt, chẳng lẽ anh ta thích chơi trò đống kịch? Bạch Kiếm Minh quan sát cô ta từ đầu đến chân, nhíu mày... Sao lại không mặc đồng phục Đồng phục Cô gái trận mắt to hơn Lẽ nào anh ta là một tên chuyên kiểm tra đồng phục học sinh Bạch Kiến Minh nhìn bộ đồ thiếu vải trên người cô ta Lông mày nhíu chặt lại Dán người thế này mà cũng dám khoe Có biết định luật hoàng kim không Có hiểu thế nào là một cơ thể hoàng mỹ không Ăn mặc như vậy Khuyết điểm trên người lộ ra hết Có tập yoga không Vũ đạo, Thể dục dụng cụ Nhảy điểm loại so Trượt băng nghệ thuật Bơi nghệ thuật Một bên hỏi, một bên ngơ ngát lắc đầu Bạch Ký Minh cười nhạt <cười> Thôi biết mà, chẳng có khí chất gì cả Cút về nhà là học hành đi, nhớ mùi sách vở cũng hay Chứ như cô bây giờ, có bán cũng không được giá, chỉ tổ là mất thể diện Cô gái mặt mày tối sầm lại Điều duy tính cố nhịn cười, bước tới phải tay đuổi cô gái sắp phát khùng đi Quàng áo khoác lên người Bạch Ký Minh, thuận đà ôm lấy cậu Được rồi, chúng ta về nhà thôi Bạch Ký Minh ngẩn đầu nhìn anh một cái, cắn môi không nói gì. Liêu Duy tính thở dài. Được rồi, được rồi, ngoan nào, chúng ta về nhà nói tiếp. Anh vừa đỡ vừa ôm Bạch Ký Minh bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa gió lạnh đã ùa tới, men rửa bốc lên. Bạch Ký Minh không chịu nổi, lập tức bệnh vào tường nôn thốc nôn tháo. Liêu Duy tính chạy vào quán bar lấy ra một chai nước khoáng, đưa cho Bạch Ký Minh súc miệng. Bạch Ký Minh sắp người toàn là mồ hôi, mái tóc ướt đẫm. Lưu duy tính sợ cậu bị cảm, vội cởi áo khoác trên người mình quấn chặt lên người cậu, vừa nịnh vừa khuyên đỡ cậu về nhà. Thần trí không còn tỉnh táo nữa, bà kiếm minh lẩm bẩm lăn qua lăn lại trên giường. tiêu duy tính nhẹ nhàng dỗ dành giúp cậu cởi quần áo dậy tớt, đặt một chậu nước dưới gầm giường để phòng cậu nôn tiếp, lại dùng khăn mặt nhúng nước ấm vắt sạch lau người cho cậu, lấy một cốc nước nóng đặt cạnh giường, sợ cậu nửa đêm lên cơn khác. Sau một hồi tất bật mới thu xếp đâu vào đấy bạch kiếm minh không nói gì cứ trở mình trằn trọc trên giường một lúc rồi rút bộ chăn ôm chặt gối liêu duy tính vén chăn chui vào ôm chặt người yêu bướng bỉnh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dần dần bạch kiếm minh không cựa quậy nữa vùi mặt vào ngực anh duy tính cậu gọi duy tính ừ liêu duy tính nhẹ hôn lên trán cậu duy tính Bạch Kiếm Minh Giang hai tay ra Dùng hết sức bình sinh ôm Liêu Duy Tín thật chặt Duy Tín em chỉ muốn được ở bên anh Ngày nào cũng được ở bên anh Anh cũng vậy Liêu Duy Tín khẽ trả lời vuốt mái tóc mềm mại của người yêu Anh và em cùng về Chúng ta cùng về thăm bố mẹ Hết chương 25 Chương 26 Chống cự Không ai có thể chống cự lại sức mạnh tình yêu anh dành cho em Sức mạnh tình yêu anh dành cho em Ban nhạc F.I.R Chuyến tàu ngày kia xuất hành Tức là Liêu Duy Tính vẫn còn một ngày để chuẩn bị quà cáp Mặc dù Bạch Ký Minh lặp đi lặp lại không biết bao lần Rằng không cần mua đồ gì đâu Bố mẹ cậu vốn không kén chọn Nhưng Liêu Duy Tính biết rõ, Một người sống khép kín Lại không thích tiệc tùng xã giao như Bạch Ký Minh Hoàn toàn không hiểu gì về đối nhân xử thế Cậu không bận tâm chuyện quà cáp Nhưng anh thì có liều duy tính đáng đo suy nghĩ quả biếu không được to tác quá không bố mẹ cậu lại nghĩ anh có ý đồ gì nhưng cũng không được tùy tiện vì như vậy sẽ khiến họ cảm thấy bị coi thường anh gọi điện hỏi bố mẹ mình tham dò cả ý kiến trưởng bối cuối cùng làm theo cách thông thường của mọi người mua hai cây thuốc lá trung hoa và hai chai rượu Mao Đài những thứ này đều là hàng tinh chế trên thị trường không bán mua được cũng không dễ dàng gì anh còn lên tầng 6 của trung tâm Trung Hưng mua một chiếc khăn cho hàng cho mẹ Bạch Kiến Minh Như vậy, nhìn không khác những món quà thông thường, tránh tỏ ra khoa trương, nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ Bạch Kiến Minh không quan tâm chuyện này Trước khi lên tàu một ngày, cậu gọi điện cho bố mẹ báo tin mình và Liêu Duy Tín sẽ cùng về Không đợi mẹ hết hoảng hốt, cậu đã cướp máy luôn Từ thành phố S đến thành phố H ngồi tàu hết 3 tiếng Thành phố Hắc là khu vực quân sự trọng điểm của vùng Đông Bắc, mặc dù diện tích không lớn, cũng không có tên tuổi, nhưng là cửa ngõ giao thông tiến vào Đông Bắc là vị trí sống còn của các nhà chỉ huy quân sự. Năm đó, viên sùng hoán điều quân chống thanh, bài tướng nổ nhĩ cáp xích đã thất thủ tại đây, cuộc chiến nhất phiến thạch của Lý Tự Thành và Ngô Tham Quế cũng diễn ra tại đây, đa nhĩ cổn thản nhiên tỏa sơn quan hữu đấu, chiến dịch liêu thẩm do hai nhà chỉ huy của quân giả chiến Đông Bắc. Và là Lâm Bưu và La Vinh Hoàng cũng bắt đầu từ đây. Thành phố Hắc gần biển, lẽ ra là một trong những thành phố năng động, nhưng vì đây là căn cứ sản xuất tên lửa đạn đạo và tàu ngầm chiến lược, trung ương không cho phép mở rộng vì thế kinh tế còn lạc hậu, tương đối hẻo lánh. Hai người lên tàu từ chiều, 7 giờ tối mới tới thành phố Hắc, bắt taxi đến khu dân cư mới. Ở đây người ta không quen dùng đồng hồ tính cước, đến nơi đưa cho tài xế người tệ, coi như tiền đi xe. Vừa bước vào cổng, Lưu Duy Tín đã thở dài. Bạch Ký Minh mỉm cười. cười. Sao thế? Anh căng thẳng à? Lưu Duy Tín nhún vai. Đằng nào con dâu cũng phải ra mắt mẹ chồng, có căng thẳng cũng vô dụng. Bạch Kiếm Minh cười hì hì vào tóc anh. <cười> Ngoan, chồng sẽ bảo vệ vợ. Lưu Duy Tín nghĩ thầm. Chỉ cần em đừng có nông nổi, nghĩ gì làm đấy là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Bố mẹ Bạch Kiếm Minh nhìn thấy Lưu Duy Tín thì lập tức sửng sợ có người này hoàn toàn vượt xa dự đoán của bọn họ. Đặc biệt là mẹ của Bạch Kiếm Minh, bà luôn cho rằng Lưu Duý Tính không tốt đẹp gì, nói không chừng nhũng tóc, đeo khuyên tai, ăn mặc kỳ quái, đội mũ lệch, hoặc là để tóc dài giống nhóm đẹp Better. Lôi thôi lụn thượng, bà nhất định không chấp nhận con trai mình là người đồng tính. Chữ đó với biến thái suy đồi không gì khác nhau. đứa con trai ưu tú của bà nhất định đã bị kẻ xấu dụ dỗ, nhất thời mê muội mới xảy ra chuyện như thế. Còn việc này của bà phải làm là khiến cho tên thủ phạm đã thấy khó mà bỏ cuộc Nhưng nói ra thì trong chuyện này Bạch Ký Minh có chút đáng trách Cậu chưa từng kể cho bố mẹ nghe về chuyện giữa cậu và Liêu Duy Tính Cũng không cho họ xem ảnh của hai người, không nói gì về gia thế xuất thân, trình độ nghề nghiệp của anh Trên thực tế, những thứ này trong con mắt của nhiều người vô cùng quan trọng Nhưng đối với Bạch Ký Minh chẳng đáng nhắc đến Cậu cũng chẳng chính thức giới thiệu lấy một câu về Liêu Duy Tính, vừa vào nhà đã hỏi ngay. Mẹ, cơm chín chưa? Con đói chết mất. Mẹ trách móc. Sao không ngồi chuyến tạo buổi sáng, có phải ngủ nướng không? Muộn thế này mới về, bố mẹ chờ mãi. Bà nói chuyện với con, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Liêu Duy Tính. Liêu Duy Tính mặc một bộ đồ giảng dị. Người đàn ông gần 30 tuổi này hoàn toàn thân toát ra sự tự tin và trưởng thành của một doanh nhân thành công. Anh mỉm cười chào bố mẹ cậu. Cháu chào cô, cháu chào chú, cháu là Lưu Duy Tín. Anh vừa dứt lời, bốn người đột ngột rơi vào trạng thái im lặng, cứng đờ trước cửa nhà, ai cũng thấy hơi lúng túng. Bạch Khiêm cắn môi, câu mày định mở miệng, mẹ cậu đã lên tiếng trước. "Cháu là Lưu Duy Tín sao? Khiêm đã kể với chúng tôi rồi, vào nhà đi, Trình Tạo đang gì chưa, chắc đói rồi phải không?" Lưu Duy Tín thở phào trong lòng, cởi giày bước vào nhà. Cũng không đói lắm à Anh đạt quà biếu sang một bên Không biết chú thích uống rượu gì Cháu đã tự ý mua một ít Mẹ bạch Ký Minh cười gượng <cười> Không cần phải khách sáo như vậy Nhà chúng tôi không câu nệ mấy thứ này đâu Không, đây là chuyện để làm mà cô Ba người đứng đó khách khí một hồi Bạch Ký Minh đi vào nhà vệ sinh Thò đầu ra gọi Mọi người làm gì cái gì thế Liêu duy tính, anh vào đây, không định rửa tay à Liêu Duy Tính cười ấy nái xin phép, quay người đi vào tìm Bạch Ký Minh Trên bàn để áp món ăn, Liêu Duy Tính nhìn thấy chén rượu của bố Bạch Ký Minh, liền nói Chú ơi, chỉ bằng chú uống thử rượu Mao đài cháu mang tới, nghe nói rất ngon Ông đang định mở lời thì bà mẹ Bạch Ký Minh ngồi bên đã tiếp lời Thôi, hôm nay uống tạm cũng được, để sau đi Giọng điệu của bà rất khách khí, nhưng Lưu Duy Tính biết bà không muốn dùng đồ mà anh tặng, cũng không có ý nhận mấy món quà anh để dưới đất. Anh cũng không nói thẳng ra, chỉ mỉm cười. Bố mẹ Bạch Ký Minh rất ít nói, đa số thời gian đều im lặng. Bạch Ký Minh đói quá, chỉ lo nhét thức ăn. Chỉ có mẹ cậu, kính đáo hỏi dò thông tin của Lưu Duy Tính. Bao nhiêu tuổi rồi, làm ở đâu, bố mẹ làm nghề gì, nhà ở chỗ nào? Lưu Duy Tính kiên nhẫn trả lời từng câu. Bà nghe anh nói, bố mẹ anh làm kinh doanh, bản thân anh làm kinh doanh khách sạn và bất động sản, hơi sửng người một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng chốt lại bằng một câu. Điều kiện gia đình trao tốt quá. À, cũng được ạ. Bà còn muốn hỏi tiếp, nhưng bà kiếm Minh khó chịu, buông đuổi xuống nói. Mẹ có thôi đi không? Để người ta ăn một bữa cơm đàng hoàng không được sao? Không thì mẹ hỏi con đi, chuyện của anh ấy con đều biết cả. Con thì biết cái gì? Mẹ cậu khẽ lắm bấm một câu, lùm cậu một cái, nhưng không hỏi thêm nữa, gắp một miếng cánh gà vào bát bạch ký minh. Bây giờ bố cậu mới lên tiếng. Đúng đây, đệ lưu trẻ ăn cơm cho ngon, cứ hỏi mãi làm gì nữa. Nói xong nâng chén lên. Nào, uống cùng chú một ly. Tiêu duy tính vội cầm chén, rượu trắng cay xè chảy thẳng xuống dạ dày. Nhà cháu ở đường Sơn à, thế bố mẹ cháu cũng là người đường Sơn sao? Bố... Bạch Ký Minh sáng nản cười, <cười> Mẹ vừa hỏi xong Bây giờ lại đến lượt bố Người lớn nói chuyện Con chen bò làm gì Lo mà ăn cơm Bạch Ký Minh biểu môi Quay đầu nói với Lưu Duy Tính Anh tiếp chuyện bố đi Sau trận động đất Bố tôi còn lên đường Sơn Làm tình nguyện Phải không bố Lưu Duy Tính ngạc nhiên mừng rỡ hỏi Thế hả Chú cũng đến đường Sơn rồi ạ Chuyện lâu lắm rồi Ông cười nói Sau động đất tỉnh cử ra mấy dân quân đi lên đường sơn cứu trợ trong đó có chú di chuyển thi thể nạn nhân ra ngoài tàn khốc lắm vâng ạ bố mẹ cháu là những người may mắn sống sót thật sao vậy thì phúc đức quá hồi đó chỉ có vài người may mắn sống sót bao đựng thi thể không đủ dùng cuối cùng đành phải mấy người dùng chung một cái ai... ông xíu xoa nói tiếp những ngày không trải qua thì khó mà hình dung được tận mắt chứng kiến khung cảnh đó sau này có gặp chuyện khó khăn gì cũng không nào núng sự sống lớn lao hơn hết thảy một đời người dù sao cũng chỉ có vài chục năm mẹ bạch kiến minh chau mày chuyện sẽ lát sa lợ cứ nhắc mãi làm gì bạch kiến minh bưng bát cơm lên cười. cười cười nhắc đến đường sơn là giọng bố lại nặng triệu làm con muốn tiếp lời cũng không biết phải nói ra sao bố câu cười ha <cười> ha nói ra thì hai đứa có thể được tính là một nửa đồng hương Ông chỉ của Liêu Duy Tính và Bạch Ký Minh Ký Minh có nói cho cháu nghe chưa Nó ở đường Sơn suốt 8 năm Lúc đi học mới về thành phố hát Hả? Bạch Ký Minh trợn mắt nhìn Bạch Ký Liêu Duy Tính trợn mắt nhìn Bạch Ký Minh Cậu học trường mẫu giáo nào Nó không chừng chúng ta từng gặp nhau rồi Bạch Ký Minh hừ nhạt Đúng, anh cướp đồ chơi của tôi Nó không chừng kẻ cầm đầu bắt nạt tôi chính là anh Liêu Duy Tính cười, <cười> Ai dám bắt nạt cậu chứ Mẹ Bạch Ký Minh ho khan một tiếng <cười> Muộn rồi đi ngủ sớm đi Ký Minh cũng mệt rồi Có chuyện gì mai nói tiếp Bà giáo giữ một chút rồi mới nói Liêu duy tính cháu ngủ phòng kia Để Bạch Ký Minh ngủ phòng khách Bạch Ký Minh nhíu mày đang định mở miệng Thì Liêu duy tính nó ra nói, nói Không cần đâu ạ cháu ngủ phòng khách là được rồi Làm vậy sao được Mẹ cậu cười rất xa cách Cháu là khách Sao có thể để cháu ngủ ngoài phòng được Mãi mới tắm rửa xong, tắt đèn đi ngủ, bốn bề dần trở nên tĩnh lặng Liêu Duy Tính kéo đèn cửa, thẩn thờ nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài kia Chợt nghe cửa phòng khẽ động, trong bóng túi, Bạch Ký Minh nhờ vào ánh trăng lần mò đi đến, ôm anh từ sau lưng Duy Tính, em không ngủ được Liêu Duy Tính ôm cậu vừa lòng, cười hỏi Sao nào, về nhà rồi còn lạ giường à Em muốn ngủ cùng anh Bạch Ký Minh ủ rũ không bằng lòng nói Liêu Duy Tính thở dài. Ai, ngoan, thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi, em cứ thế này, mẹ mà nhìn thấy sẽ không vui đâu. Bạch Ký Minh biểu môi, có vẻ bất cần, nhưng cũng không nói gì, chỉ gợt đầu. Liêu Duy Tính cười nói. Bây giờ mới nhớ đến anh, lúc nãy sao lại bỏ mặt người ta. Vào nhà nó kêu đói, làm nhanh không cho em ăn cơm vậy, cũng không giới thiệu anh với bố mẹ. Bạch Kiếm Minh lườm anh anh thì biết gì càng lơ đi như thế càng khiến mọi người thoải mái nếu nghiêm trọng như thế nên chiếm đại dịch thì chắc chắn sẽ hỏng bếp cậu thở dài nói xem ra tình hình hiện nay cũng không đến nổi tệ liều duy tính biết trong lòng cậu cũng rất căng thẳng chỉ là bề ngoài cố tỏ ra thoải nhiên mà thôi đột nhiên anh hiểu ra tại sao bạch kiếm minh lại kiên quyết muốn cùng anh đưa về nhà vào lúc này cậu chỉ muốn thể hiện rõ thái độ với bố mẹ và bản thân Người yêu bướng bỉnh của anh chỉ cần quyết tâm sẽ giúp hết sức đối phó, không chùn bước. Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, kẻ nói, được rồi, đi ra đi, nửa đêm đừng có chui vào nữa đấy. Bạch kiếm minh hứa một tiếng, hư, xí, có mời đây cũng không thèm vào. Rồi không quay đầu, mở cửa đi ra ngoài. Hết chương 26